Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 22 Kim Tiên Cùng Đạo Trưởng. Tờ các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz hoi gian đổi mới 2014 đến 1/5/1606 số lượng từ 3866. Hóa Tiên Trị, chính là hóa phàm vị là tiên. Đinh nhạc đã đoán ra này hóa hình trì chính là sau đó tiên phàm hai lập tức cung thành tiên người rút đi phàm thể thành tựu tiên thể hóa tiên trì. Khả năng là hắn là cái thứ nhất hóa tiên. Giờ khắc này đinh nhạc không chỉ có pháp lực đại tiến. Đạo hạnh ở 10 năm này bên trong đều bước nhanh đi tới không ít. Để hắn cảm giác được hắn cách kim tiên đã không xa. Này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu chính là Đinh Nhạc hóa đi phàm thể Thành tựu tiên thiên hốn độn tiên thể Hiện tại hán tư chất chính là so với hồng hoang bên trong những kia theo hầu bất phàm đại thần thông giả cũng là không kém Đinh Nhạc đã cảm giác được Hóa hình trong ao đã không có hốn đổn khí Chỉ có tiên thiên linh khí Sau đó coi như tiến vào hóa tiên trì cũng chỉ có thể thành tựu tiên thiên thiên thể Mà không phải hốn đổn tiên thể Hơn nữa Này hóa tiên chỉ coi như tiên thiên tiên thể Cũng là chỉ có thể thành tựa 36 vị Sau khi cũng chỉ có thể tính cả tiên thể Tiên thiên cũng không đáng xưng là Bởi vì hậu thế đều là hậu thiên linh khí liền tiên thiên linh khí cũng là không nhiều rồi Cũng nên thành tựu kim tiên rồi Đinh nhạc hạ xuống thân thể Tự nói nói rằng Hắn tích lũy không thể bảo là không thâm hậu Huyện tiên cảnh giới rừng lại đầy đủ mấy ngàn năm Có vài kiện tiên thiên linh bảo làm bạn Thánh nhân giáo dục Đinh nhạc muốn muốn thành tựu kim tiên kỳ thực cũng sớm là có thể Phải biết trên người hắn còn có mấy viên ngọc chân quả đây Những ngọc chân quả đó Tùy tiện một viên cũng có thể đem hắn đưa vào cảnh giới kim tiên Đinh Nhạc hiển nhiên không nghĩ như vậy Hắn thích lũy còn không được Coi như nhân thành tựu này kim tiên Ở kim tiên bên trong cũng là lót đáy tu sĩ Tư chất không tốt chính là một cách nguyên nhân Vì lẽ đó Đinh Nhạc mới khổ sở nhẫn lại tìm kiếm phương pháp phá giải Mà lần này có thể xông qua trước kia đại trận tiến vào hóa tiên trì thành tựu tiên thiên hốn đồn tiên thể Nhưng là để Đinh Nhạc bù đắp này một khuyết điểm Hắn cảm thấy gần đủ rồi Ngọc Trân quả vốn là có thể một lần kết quả 9 viên Đầu tiên là bị Nam cực tiên ông ăn một cách không thuần thục Tiếp theo thành thuộc Đinh Nhạc đưa cho Đại hắc Cẩu Yếm chiến 3 viên Trong tay hắn nhưng là còn có đầy đủ 5 viên Lấy ra một viên như ngọc chất Ánh sáng bắn ra bốn phía Ngọc Trân quả Đinh nhạc hiếp sâu một hơi Một cách đem cái kia viên to bằng nắm tay ngọc chân quả cho nuốt xuống Ngọc chân quả vừa vào miệng liền tan ra Hóa thành một đảo hầu như ngọc chất sống như lưu Quang tiến vào đinh nhạc trong cơ thể quanh một tiếng nặng nề vang lớn ở đinh nhạc trong cơ thể vang lên Đón lấy Đinh nhạc bên ngoài cơ thể xuất hiện từng đảo từng đảo hư cảnh Cưới ngựa xem hoa giống như chợt ló lên Mà đảo kia ngọc chất lưu quang thì ở đinh nhạc trong cơ thể đột nhiên tan ra Hóa thành từng đảo từng đảo ấm quang điểm Hóa vào đinh nhạc trong cơ thể Nhất thời Đinh nhạc trong đầu xuất hiện từng đảo từng đảo cảm ngộ Đó là ngọc chân quả bên trong mảnh vỡ đại đảo hiện hóa ra Cảm ngộ tuy rằng nhảy lên liền qua Đinh nhạc đảo hạnh nhưng là như là ngồi hỏa tiện trực thăng mà lên Hầu như trong nháy mắt liền ngã huyền tiên đỉnh điểm Hướng về trên chính là kim tiên bình cảnh Mà ngọc chân quả hiển nhiên không ngừng những này hiệu quả Những điểm sáng kia hóa vào đinh nhạc trong cơ thể Trực tiếp để đinh nhạc cái kia thiên pháp lực màu xanh mặt ngoài Hiển hóa ra một tầng mỏng manh ngọc chất Đinh nhạc pháp lực cũng ở trời đất xoay vần lột xác Lập tức liền muốn đi vào kiên tiên Đinh nhạc nhìn xuống kích động Lại là lấy ra hai viên ngọc chân quả Trực tiếp nuốt vào Nhất thời Đinh nhạc chỉ cảm thấy bên tai một tiếng nổ vang Thân thể đều có chút bành trướng Hắn trong bụng lao ra năm cố ào ào sóng bạc Thẳng tới não đỉnh Tụ hợp lại một nơi Hóa thành một mảnh mét phạm vi màu xanh có chút ngọc quang khánh vân Mà khánh vân trên một đóa thanh liên do hư đến thực bất quá Cô hấp liền hình xong rồi khô từng trận tiếng riết vang lên Đầy trời nhạt khí lưu màu xám hội tộ đến hình thành một đóa màu xám mây khói Từ không trung buông xuống đem đinh nhạt vây quanh ở bên trong Thời gian lặng lẽ chảy qua Mãi đến tận sau 3 ngày Cái kia màu xám mây khói mới chậm rãi tản đi Lộ ra bên trong đinh Nhạt Mà đinh Nhạt cũng vào thời khắc này mở hai mắt ra Nhất thời 2 đảo tinh quang bắn nhanh ra như điện Nhập vào cơ thể mà ra mấy trưởng Đinh Nhạt đỉnh đầu Một mảnh khoảng 10 mét phạm vi Khánh Vân hình thành Khánh Vân là màu thiên thanh Nhưng là có vô số điểm điểm ấm ánh ngọc quang phân tán ở giữa Dường như đầy sao giống như Tỏa ra đảo đảo ngọc chất ánh sáng uốn quanh ở giữa không chung Khánh vân trên Một đoá nổ hoa trở nở thanh liên ở khẽ đung đưa Run run Mang theo từng tia từng tia thanh phong Thanh liên màu sắc rất thuần Thật giống không có một tia tạp chất Kiều diễn ước áp Kim tiên Đinh nhạc không có phong độ cười ha <cười> <cười> Giờ khắc này pháp lực của hắn như vực sâu biển lớn chảy trồn không thôi Tuôn ra dâng trào Ngưng tiên chỉ Đinh nhạc đột nhiên dối một cái tay phải Ngón trỏ điểm ra trong miệng quá nhẹ Nhất thời Đầy trời sóng gió nổi lên Theo đinh nhạc ngón tay điểm ra Một chút ánh sáng hồi tụt Nhất thời hội tụ thành một nhánh dài mấy trượng màu xanh ngón tay ngọc Đinh nhạc nhẹ chút Nhất thời màu xanh ngón tay ngọc điểm hướng về phía cách đó không xa một ngọn núi nhỏ phong Âm âm âm nổ vang rung trời dưới đảo kia ngón tay ngọc nhưng là trực tiếp đem ngọn núi kia cho đặt tại lòng đất Này ngón tay ngọc nhưng trực tiếp đem ngọn núi san bằng rồi Nhìn thấy thần thông uy lực Đinh nhạc cười to Tiếp theo phiên thiên trường Cửa thiên thần nhãn Liệt tiên trảm các loại thần thông từng cây sử dụng Nhất thời một trận kinh thiên đồng địa Đất trời rung chuyển Những này thần thông đều là đinh nhạc từ ngọc chân quả bên trong trực tiếp ngộ ra đến Giờ khác này vẫn không có đại thành Cũng đã là quy lực bất phàm Để đinh nhạc rất hài lòng Đi tới hồng hoang nhiều năm Đinh nhạc cũng miệng Chân chính đại thần thông triển khai lên kỳ thực không một chút nào so với Linh Bảo kém Chỉ là thần thông lính ngộ lên có chút gian nan Chính mình sáng tạo thần thông càng là không có thay đổi hậu thế Linh Bảo vì là vương quan vạn Năm năm tháng liền thần thông một bên đều không sờ tới Vì lẽ đó điều này cũng tạo thành hậu thế Linh Bảo vì là vương hiện tượng Linh Bảo tế luyện lên so với thần thông nhưng là đơn giản có thêm Mà Đinh Nhạc cũng nghĩ đến cái kia yêu sư Tại sao không có cái gì nổi danh Linh Bảo Chỉ là trước kia Đinh Nhạc được những kia kể chuyện bên trong Chân chính thần thông thì có hai cái Liện có thể tưởng tượng được yêu sư bản thân thần thông quảng đại tới chỗ nào Còn cần phải Linh Bảo sao Tiếp theo Đinh Nhạc không có lại thí nghiệm Mà là trực tiếp tìm cách địa phương ngay tại chỗ thể ngộ kim tiên cảnh giới. Tuy rằng hắn ăn ba viên ngọc chân quả, cảnh giới kim tiên rất là vững chắc. Nhưng ngọc chân quả hiệu lực hiển nhiên vẫn không có khai quật xong. Mãi đến tận 200 năm sau, Đinh Nhạt mới coi như hành công viên mãn. Hơn nữa hắn bộ kia sát niệm phân thân giờ khắc này cũng chịu đến dẫn dắt thành tựu một đóa sát lục huyết sắc chi hoa Đạt đến Kim Tiên Có thể nói xong hỉ lâm môn Đơn giản thu thập một thoáng đinh nhạt nhưng là nhìn về phía mặt khác hai cái hòn đảo Kim Tiên cảnh giới để đinh nhạt đối mặt hòn đảo Trong lúc đó cái kia mấy trăm ngàn rằm hải vực chốc lát liền đến Căn bản không mất công phu gì thế Tốc độ của hắn bây giờ nhưng là trước kia gấp mấy trăm lần Kim tiên cùng quyền tiên sự Trinh lịch một thoáng liền có thể thấy rồi Tam tiên đảo không hổ là hậu thế đại danh đỉnh đỉnh tiên đảo Ở phương trưởng đảo Đinh nhạc trực tiếp liền tìm đến một khối hốn đổn linh thạch Phạm vi cao mấy trưởng lớn Với linh thạch này giá trị nhưng là liền tiên thiên linh bảo cũng không sánh nổi Cực kỳ đáng quý Tiếp theo Doanh Châu Đảo trực tiếp liền mấy cái tiên thiên linh bảo Vô số thiên tài địa bảo Huy vân tổ vũ Kỵ Thượng phẩm linh bảo một mặt vân màu trắng tam giác cờ nhỏ Động huyền kính trung phẩm linh bảo một mặt cổ điển bảo kính Hốn quang bảo hạ Trung phẩm linh bảo Một cái thước hình sợi dài bảo hộ Mặt ngoài hoa văn tinh Mỹ Hào quang lấp lói Bên trong nhưng là ẩm chứa chín đảo hốn độn thần quang Bên trong giả trùng giả bỏ mình nói tiêu khinh giả pháp lực tư trần Đảo hạnh tiêu tan Tiếp theo đinh nhạc lại lấy ra tổ bảo bồn Trực tiếp tổ bảo Có thu hoạt vô số chân bảo Đem tam tiên đảo đến rồi cách quát địa ba thước Càng ác hơn chính là Đinh nhạc trực tiếp lấy ra cản sơn tiên Rời đi rồi mấy tòa ẩm chứa từng đảo Từng đảo hốn độn linh mạch ngọn núi Càng là từ tam tiên đảo trên rút đi có vài linh mạch Hắn hốn độn tiên thể vẫn không có đại thành Nhưng là cần lượng lớn hốn độn linh khí Ngược lại những này linh mạch ở tiên đảo hiện thi thời điểm cũng là sẽ chuyển hóa thành từng cách từng cây tiên thiên linh mạch. Vì lẽ đó, Đinh Nhạc là không có chút nào khách khí. Trực tiếp hạ tử thủ, Đinh Nhạc vẫn là biết điều bù đắp mấy cái tiên thiên linh mạch đi vào, không phải vậy hắn cảm giác mình sẽ gặp thiên phạt. Tiếp theo Đinh Nhạc đem có chút tổn hại hộ đảo đại trận cẩn thận tu bổ một thoáng. Để ngừa tam tiên đảo sớm xuất thí Đinh nhạc liền ra tam tiên đảo Sau khi ra ngoài Đinh nhạc cũng không có về kim ngao đảo Tính toán thời gian Cách lần sau giáo chủ giảng đảo nhưng là còn muốn hơn 300 năm Đinh nhạc cũng không vội vã Phủ đà đảo cũng có một đoạn tháng ngày không có trở lại Đinh nhạc nhưng là trực tiếp chạy về Nam Hải Nếu như là trước kia Đinh Nhạc từ Tam Tiên Đảo đến Nam Hải Nhưng là muốn mấy trăm năm Nhưng đã đến Kim Tiên Đinh Nhạc Nhưng là tốc độ cực nhanh Hơn 3 năm sau Cũng đã đến Nam Hải Ngân Tiên Đảo Hai vị Kim Giáp Kim Thương Thủ Vệ Ngồi ở Ngân Tiên Đảo Đình Các bên trong chính yên lặng tu hành Chính vào lúc này Một vệt cầu vồng màu xanh mấy cái lấp ló liền từ chân trời xuất hiện Để chính đang tu hành thủ vệ vì thế mà kinh ngạc Liền vội vàng đứng lên Có chút phòng bị nhìn cái kia hạ xuống thanh hồng Chờ cái kia thanh hồng hạ xuống Thủ vệ cũng rốt cuộc thấy rõ người tới Nhưng là biến mất một lúc lâu đảo chủ Cảm thủ cái kia khí thế mạnh mẽ Thủ vệ liền vội vàng hành lễ Đinh nhạc đối với thủ vệ gật gật đầu, liền khởi động đại trận, một cái lớp ló liền biến mất ở đình các bên trong. Bây giờ phủ đà đảo sinh cơ bừng bừng, phía sau núi cái kia mảnh thanh trúc từ trúc bên trong. Từng bầy từng bầy Quốc bảo ở buôn dược, nhàn nhá ăn đồ ăn. Ở một hướng khác, từng mảng từng mảng vườn thuốc, vườn trái cây chẳng chịt có hứng thú. Từng cái từng cây đồng tử ở hoan ngữ cười đùa Chăm sóc Linh thảo Linh quả Ở trong một rừng cây Nhưng là còn có một đám kim mục thần ung ở đỗ lại Ở đảo Chu Vi Từng cây từng cái thước trường xanh thắm tam mục ngư ở Ga Me Đinh nhạc trở lại phổ đà đảo Đảo bên trong nháo nha nháo nhắc khắp nơi Tử vân thanh vụ liếu tâm vẫn như cũ là đồng tử sáng sớm Hứng vây quanh Đinh Nhạc kể ra trên đảo chuyện đã xảy ra Không đến bao lâu Đôi kia Kim Giao cũng là đi tới Đinh Nhạc trước mặt Bọn họ hiện tại đều là huyền tiên cảnh giới Nửa bước Kim Tiên Nguyên bản đối với Đinh Nhạc còn có chút không phục Nhưng cảm nhận được Đinh Nhạc cái kia mạnh mẽ Kim Tiên khí thí Nhưng là sắc mặt biến biến Đàng hoàng được rồi lễ Đinh nhạc cũng không có tự cao tự đại Hắn biết chuyện này đối với kim dao thần thông mạnh mẽ Ở cùng cấp bên trong hầu như cũng không tìm tới đối thủ Tự nhiên có chút ngạo khí Đinh nhạc rất khách khí Đầu tiên là trực tiếp cho bọn hắn một cây danh hiệu Trấn đào cung phủng Gồm phủ đà đảo ngoại vi một tòa to lớn nhất linh đảo cho bọn hắn tu hành Nếu như không có chuyện khẩn cấp Đinh Nhạc cũng sẽ không phiền phứt bọn họ. Nghe được Đinh Nhạc bảo đảm, Kim Dao đều nở nụ cười. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng kết quả như thế xem như là thật, cũng coi như là hài lòng. Phủ đà đảo ngoại vi cái kia bảy hòn đảo nhỏ ngoại trừ Ninh Tiên đảo ở ngoài, nhưng đều là hoàn cảnh không sai đất lành để tu hành. Đinh nhạc vì thế còn chuyên môn dùng cản sơn tiên lấy ra linh mạch bổ sung đi vào cải tạo quá Tuy rằng không lớn Nhưng cũng là tương đối khá linh đạo Tiếp theo đinh nhạc lại triệu kiến kim ngư bộ tục Này kim ngư bộ tục nhưng cũng là hồng hoang dị chủng Trời sinh thần lực không sai Có chút long tục huyết thống Có thể nói là kim long ngư Sẽ trên mấy tay thủy chung thần thông Tư chất cũng khá tốt Mấy ngàn năm trôi qua Kim Ngư bộ tộc số lượng nhưng là đã mấy trăm Nhân số hơi nhiều Đinh nhạt trực tiếp hoa cho bọn hắn một tòa ngoại vi tiểu đảo Cung bọn họ ở lại tu hành Bất quá hóa hình Kim Ngư đinh nhạt nhưng là để bọn họ biên thành một nhánh thủy quân Để pháp lực sâu nhất con kia Kim Ngư cho rằng thủ lính Chủ yếu phụ trách bảo vệ nhanh tiên đảo Tiếp theo quốc bảo một nhà Quốc bảo một nhà cũng có 40 50 người Mỗi người đáng yêu đến cực điểm Này quần quốc bảo thần thông đều không yếu Đinh nhạc cũng cho bọn hắn một hòn đảo nhỏ ở lại tu hành Còn chuyên môn vì thế cấy phép vài loại Tuy rằng không tính tiên thiên linh căn Nhưng cũng là tiên thiên linh tài gậy chúc quá khứ Để bọn họ tiểu đảo trở thành một tòa trúc đảo Quốc bảo một nhà cũng có nhiệm vụ Xúc ra chuyên môn mấy người thay phiên trấn thủ phía sau núi Cũng coi như trông coi rừng trúc Điều này làm cho đám kia quốc bảo đều tranh điên rồi Phía sau núi cái kia hai mảnh rừng trúc có thể đều là tiên thiên linh căn a Tiếp theo kim mục thần ưng Những người này số lượng đông đảo Là quốc bảo một nhà kẻ thù Đinh nhạc không tải thời kỳ Hai cái quần thể nhưng là đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn Đinh nhạc cũng đem bọn họ chạy tới một hòn đảo tiến lên Cũng làm cho bọn họ biên ra một nhánh phi quân Phụ trách trên đảo một ít phòng ngự Đơn giản sắp xít một thoáng sau Đinh nhạc lại lần nữa bố trí một thoáng hộ đảo đại trận Không còn là đơn giản thất tinh đại trận Mà là đinh nhạc từ tam tiên đảo trên đại trận thêm vào chính mình cảm ngậu ngộ ra một tóa đại trận Để đinh nhạc mệnh vì là tam giới thất tinh trận Đinh nhạc nhưng là sâu sắc thể ngộ tam tiên đảo đại trận kia Ba cái thế giới Mỗi một cái cũng làm cho người có chút tuyệt vọng Tam tiên đảo đại trận kia chủ yếu là ẩn nấp cùng làm mệt mỏi hiệu quả Đinh nhạc trải qua đam chiêu nhưng là đơn giản thay đổi một thoáng, mượn thất tinh tư thế, ra nhập sát phạt chi lễ, không còn là đơn giản làm mệt mỏi hiệu quả. Vì thế đinh nhạc còn chuyên môn lại luyện trí một thoáng bảy tòa linh đảo tăng cường đại trận quy lực. Nhưng cho dù như vậy, đại trận này cũng không phải đinh nhạc trong lòng hoàn mỹ đại trận, Hậu thế tiệt giáo an hiểu nhất chính là trần pháp Cái gì thái cực trần Thập tuyệt trần cửu khúc hoàng hà trần Mỗi người tên trấn hồng hoang Đinh nhạc cũng muốn ngộ ra một tòa mạnh mẽ đại trận Hiện tại tam giới thất tinh trận còn chưa xong đẹp Mặt sau còn có thật nhiều có thể hoàn thiện địa phương Nhưng hiện tại chỉ có thể lưu đến sau đó Trước tiên dùng Cảm ơn Thiên Diệp Thủy Nhi khen thưởng Các vị hương đệ Hiện tại quyển sách cùng sách mới bằng một người đứng đầu khoảng cách còn kém ngăn ngắn một bước nhỏ Xin mọi người ủng hộ một chút Có đề cử đầu cách đề cử Tiến lên nữa một bước Cảm ơn mọi người